thư sách nói kho tàng sách nói lớn thứ nhì Việt Nam. Thư viện sách nói .vn dân ký. chấn dân khí hậu dân, dân sinh radio.com hân hạnh gửi đến các bạn công chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ bảy thị vườn tường tây trường ừ. thứ sáu thuật tống sát rất giỏi nhìn mặt đoán ý, liền mắt thấy phản ứng của là lão oai, liền hiểu ngay ý tứ, lập tức cười xòa. <cười> trong nghĩa chàng này có cường thì phá vách, thì cũng hợp tình hợp lý. nhưng kỳ lạ ở chỗ trên mặt hao tử nhị cô không lộ rõ thi độc, mà sau khi chết mới bị đổ thi độc vào miệng. tiểu nhân tài hẹn sức mọn, đầu dám cùa môi múa mép trước mặt hai vị lão làng trần lão gia. Và la xoái đây Là lão ai chỉ chờ câu này Của Hòa Mà Linh liền giảng dài cặn kẽ cho hắn nghe Số là ở Lão Hùng Lĩnh Đất tương Tây này Có một phong tục rất là kỳ quái Trong vòng 7 ngày sau khi chết Người ta phải đổ thi độc vào miệng sắc chết Rồi dựng đứng sau cánh cửa gọi là Chạm cương Phạm là sắc chết bất luận vì lý do gì Không cứng lại được chòng rang ắt có thi độc nếu không có mật pháp chạm cương này thi thể sẽ thối giữa không chờ được ngày đuổi thầy về quê ngoài lóc trần ra ba người còn lại chỉ nghe nói đến chứ chưa biết thực hư tục đuổi thầy tương tây thế nào vừa nghe là lão ổi nhắc đến mới như chợt tỉnh ngộ tính tò mò liền trôi dậy lại thêm đêm mưa gió đằng đẵng vô vị vội thỉnh la xoái Chỉ cho vài điều huyền bí mở rộng tầm mắt là lạ hoài muốn nhân cơ hội này Khoe khoảng quá khứ trước mặt hồng cô nương Tự nhiên không chối tử Huấn hộ đuổi thầy Là việc hắn quen thuộc hơn cả Bởi cách đây nhiều năm Hắn đã từng là thợ đuổi thầy. Hắn vốn quê ở Sơn Đông Năm bảy mấy tuổi nghèo quá Không sống nổi ở quê nhà Bèn tìm tới tương Tây Định nhờ cậy họ hàng Nhưng đến nơi mới biết Người bà con xa đã chết từ lâu Thần cổ thế cổ Lại không nghề không nghiệp Muốn tìm nơi làm công làm mướn Thì diện mạo lại xấu xí khó ưa Nhìn là biết không phải hạng tử tế Nên không ai chịu thuê bất đắc dĩ Hắn đành dân thân vào giới lục lâm Làm mấy chuyện Giết giàu giúp nghèo Cơm của người giàu chia người nghèo Chỉ là nói cho hay vậy thôi Chứ thực ra Có giết đám dân nghèo cũng chẳng được lợi lộc gì Lại khó tránh khỏi Cái ác danh hại dân Có điều hắn là người Từ nơi khác tới Không thông thuộc phong tục tập quán của dân địa phương Nên không có chỗ đứng Về sau Mấy có người chỉ cho hắn một con đường Làm thợ đuổi thầy Thợ đuổi thầy thu nhận đồ đệ Nhất thiết cần 3 điều kiện Một là lớn gan Hai là dung mạo xấu xí Ba là suốt đời không có lấy vợ Thợ đổi thầy ở Tương Tây Cũng có môn đạo hẳn hoi. Thần châu Tương Tây Là đất sản xuất triều xà Có hai môn đạo lớn Là hồ trạch lôi đàn Và kim trạch lôi đàn Xưa nay những người hành nghề đổi thầy Đều thuộc hai lôi đàn môn này Là lão ai bái thủ lĩnh Kim Trạch làm thầy Theo học thuật đuổi thầy bí truyền của nhà họ Kim Mảnh đất tương Tây Hà Nam từ xưa Đã có nhiều truyền thuyết thần bí về thuật tống sắc Lạc động, thả sâu độc Trong đó tống sắc còn được gọi là đuổi thầy Bởi tương Tây núi non gặp cảnh Rất nhiều nơi không thể thông đường Các thương nhân từ phương Bắc tới Buồn gỗ lậu mong phát tài phần lớn đều nhằm khi lũ lên Chặt lấy những cây gỗ lớn Thả trôi sông cho nước cuốn xuống phía nam Thường nhân cũng xuôi theo bè gỗ Bán chác xong rồi Lại xuyên rừng vượt núi trở về quê nhà Do vùng đất di động thổ phỉ hoành hành Lại lắm chướng khí trùng độc Dịch bệnh liên miên Thường nhân từ xa đến không quen thủy thổ Dễ mắc bệnh hoặc gặp cướp đều bỏ mạng giữa đường càng thương nhân ngoại tình đều thương xót cảnh ngộ bản hàng bất đắc kỳ tử lá lành đùm lá rách Có tiền xây dựng toàn quán mời thợ đuổi thầy đến giúp người chết đường chết chợ được lá dụng về cội mang xương cốt về chôn cất nơi quê nhà nhắc đến nghề đuổi thầy tương tây quả thực tiếng tam lừng lẫy truyền ra ngoài càng muôn phần kỳ bí khiến ai nghe nói cũng đều biến sắc mặt Thực ra pháp thuật này từ xưa có tên là thuật tống sắc Đến thời cận đại bắt đầu được gọi là đuổi thây Người phương Tây lại gọi đây là thuật thôi thây Người Tây có thuật thôi nhân cũng chính là thuật thôi miền Gọi như vậy đại khái ám chỉ Đây là thuật thôi miền sắc chết Đất tường Tây là nơi người Miêu và người Hán quận cư Địa hình đặc biệt, vô số đỉnh cao vực sâu dốc đèo dựng đứng, đỉnh núi theo nhau nối dài về hướng nam, địa hình gian nàn hiểm trở. trong vùng núi sâu hầu như không có đường đi. người chết rồi muốn mang xác về quê an táng không phải là chuyện dễ. hết thảy đều trông vào thợ tống xác. nhưng có những nơi thợ tống xác nửa năm mới đến một lần, đợi có nhiều người chết mới cùng chuyển đi một lượt. xác chết để lâu sẽ bị thối giữa thời đó người ta còn bài xích hoạt táng nên không nghĩ đến chuyện thiêu cốt thành cho. Phạm là thi thể muốn đưa về quê hương chôn cất trước tiên phải đảm bảo để thành cương thi đây là điều kiện tiền quyết. Làm thế nào để biến xác chết thành cương thi? Muốn xác chết không bị thối rữa có thể đổ thủy ngân vào trong xác nhưng cách làm này khá đắt đỏ người bình thường không đủ tiền chi trả hơn nữa làm vậy cũng gây tổn hại đến nội tạng người chết một số người bền dùng bí thuật dân gian khi liên cảm thấy mình chẳng còn sống được bao ngày thì bắt đầu đều đặn uống từng ít một thạch tín đường dền mỗi lần chỉ uống một lượng cực nhỏ chờ cho thạch tín ngấm xuống đan điền thì ăn thêm vài loại thảo dược lạ như cỏ nhiều cốt hoa tử mau mọc ở sườn núi bắc Những thứ này nếu ăn một lượng vừa đủ Sẽ không gây ảnh hưởng đến cơ thể lúc còn sống Nhưng người vừa tắt thở Khi huyết sẽ lập tức đồng lại Thi thể không giữ nát Trở thành cương thi bảo quản bằng thuốc Vì vậy phải dựng thi thể vào sau cánh cửa cho đủ ngày Đợi khi hoàn toàn cứng lại Mới đặt vào áo quản Sau khi chết Cũng có thể đổ thuốc Có điều thi thể lưu giữ không được tốt bằng Sẽ khiến dùng mạo biến dạng Ra của ha tử nhị cổ Trong ghế trăng này Chính là cường thì Được đồ thuốc độc sau khi chết Dựng ra sau cánh cửa Để chạm cương. Chỉ thờ tống xác Mới biết được những điều huyền bí Trong thuật tống xác tường tây Bởi người này vô cùng thần bí Phương thuật tống sắc Tuyệt không chuyển ra ngoài Người trong nghề cũng không ai gọi theo các người ngoại đạo là đuổi thầy tống xác Mà gọi đây là thuật lùa nước Thuật lùa nước là tên gọi chính thức Còn trong ám ngữ giới hắc đạo Gọi là một bát nước Gặp phải đoàn tống xác Xem như gặp phải vận xui, Dân giang hồ quen gọi là gặp nước Giờ cũng được dùng để chỉ gặp tà gặp ma Vì mọi phương thuật trong quá trình tống xác đều dựa cả vào một bát nước sạch. Hơn nữa còn bắt buộc phải có hai thợ tống xác đồng hành thì mới phát huy tác dụng. Hai người thợ một trước một sau, người đi trước dẫn đường, tay cầm phướng vải dẫn dắt phương thuật. Người đi sau cùng tay bê bát nước sạch. bất luận một chuyến tống bao nhiêu xác, nhưng xác chết đó đều phải đi kẹp giữa hai người thợ tống xác. trong hai người thợ tống xác một cầm phướn, một bể nước, gợi bể nước có vai trò quan trọng hơn cả trên suốt chặng đường. Cứ đi được một đoạn, lại thêm vào một bát nước, một cầu thần chú. Phân phủ tự thủy tinh hồn, khai thông thiên đình, xử nhân trường sinh, tam hồn thất phách hồi thần phản anh, tam hồn cư tả, thất phách tại hữu, tinh thính thần lệnh, giã sát. Bất tường Hành diệt vô nhân kiến Tọa diệt vô nhân trì Cấp cấp như luật lệnh Bùa chú này bắt buộc phải Bùa thần châu ở tường Tây Nếu đổi sang bùa chú Của môn phái khác Sẽ hoàn toàn mất tác dụng Chỉ cần bát nước trong tay không đổ vỡ Sạc trên không bao giờ ngã Trong suốt các trình tống sắc Người chết giống như người sống Duy chỉ không thể nói nặng dáng dấp bước đi cũng hơi khác Còn lại sẽ hoàn toàn bắt trước hành động của người cầm phướn Người cầm phướn đi, người chết cũng đi Người cầm phướn dần, người chết cũng dần Người ta thường xuyên bắt gặp những đoạn tống xác như thế Ở tường Tây vào cuối thời minh Ngàn ngữ ở tường Tây có cầu Ba người ở trong điếm, hai người ăn cơm Chính là để chỉ người tống xác Còn người không ăn cơm trong ba người là người chết Khi đoàn tống sắc sắp về đến quê người chết, trước đó một ngày, người chết sẽ báo người nhà để họ chuẩn bị áo quan, đồ liệm chỉnh tề. Người chết vào trong nhà, đêm ngày chiếc áo quan, thờ tống sắc hắt bắt nước đi, thi thể liền tự ngã vào áo quan. Lúc đó phải nhanh chóng tẩm liệm và hạ táng, nếu không xác chết sẽ lập tức thối giữa, mức độ phân hủy tùy theo thời gian đã chết. Thực ra Kỳ môn dị thuật của bát nước này Vốn có nguồn gốc từ xa xưa Đến thời càn Long thì bị thất truyền. Nguyên nhân có lẽ quá bảo mật Người biết bí thuật ngày càng ít Qua lắm Cũng chỉ nắm đại khái chứ không giải thích được Nguyên lý của thuật bề nước tống sát Mà đến những năm quang tử Nhiều kẻ đánh thuốc phiện Từ Quý Châu Muốn phát tài nhanh Nên nảy ra chủ ý Giả danh thợ tống sát Lại dùng sự e sợ của dân gian với việc này Làm đắt chắn Đầu cơ trục lợi Buôn lẩu thuốc phiện đạn dược Cho tống sắc này Bọn họ bày ra khác xa với thuật tống sắc cầu xưa Chẳng quà Chỉ cấu ra vẻ huyền hoặc Mà thôi Năm đó Là lão ai tuy không học được bí thuật tống sắc Nhưng lợi dụng danh nghĩa thợ tống sắc Trắng trợn buồn hạng cấm Từ đó phát tài to Rồi trở thành thủ lĩnh phiến quân Là mưa làm gió khắp vùng tam tường Là lão hoài không ngại Cái sắc nữ xấu hoắc kia Là bởi cả hắn và lão Trần Mù Đều biết rõ Cây sạc trên trong ghế trăng này Đều đã được đổ thuốc cương phòng giữa Không thể có chuyện xảy ra thì biến Sạc trên trong toàn quán này Sẽ được thợ tống sắc già Dùng làm túi ra người Đựng hàng buôn lậu Tuy nhiên bọn họ lợi dụng người chết Vận chuyển hàng cấm Xong cũng sẽ tìm cách đưa thi thể về quê an táng Không phải Vì nhân nghĩa hay là vì đạo đức gì Chẳng qua Là nếu không làm vậy Sau này không thể dùng chiêu bài đuổi thầy Để dọa người khác nữa Dân bản địa không biết nội tình Đằng sau thuật tống sắc Nên mới kinh sợ Lại thêm thợ tống sắc lấy đây làm nghiệp Đương nhiên không đời nào Mang đầu đuôi xuôi ngược Nói ra với người ngoài Khiến bí thuật này Càng có vẻ tà môn gian đạo Thần bí mơ hồ Bọn Hoàng Linh và Hồng Côn Nương Nghe xong đều tạc lưỡi khen hay Lạ lạ hoài mồm méo mắt lệch Cửa chỉ thổi lỗ Lại thăm ăn tục uống Cờ bạc đi điếm Giết người phóng hỏa không có gì là không dám Ai ngờ Cùng am tưởng với bi thuật dần gian, Quả không hổ danh là đầu đảng phiên quân lừng lẫy một vùng Lại còn là huynh đệ kết nghĩa với chùm phái xả lĩnh Xem ra cũng có chỗ hơn người Hoa mà linh vội dưới ngó tay cái nịnh nọt Cao mình, cao mình, quả là cao mình Hoa già, loa soái cũng là người xuất thân từ môn đạo Chẳng trách kỳ tài như vậy là láo oai ngửa cổ nốc hai ngụm rượu, rõ ràng là vô cùng đắc ý. Nhưng không tiện khoe khoang trước mặt lão trần, chỉ tự chào. Ơi kỳ tài với cả quan tài cái con khỉ gì? Ta đây học nghề đợi thay nước còn quá trẻ, bản lĩnh được cả 10 phần, chỉ học nội một, một tí mà cư giả bộ hiểu. Ngài phúc quan của ta nói. Ấy, gần đây ở Giang Nam, Tỏ đâu ra một tiên sinh có học vấn uyên thâm, viết văn rất hay. Ông ta bảo trên đời này vốn chẳng hiểu được, nhưng người ta vẫn cứu ra phải hiểu, lâu dần ở cũng thành hiểu. Lời vị thiên sinh này quả nhiên là có lý. Sau này tôi lệnh ta nhất định phải mời bằng được ông ta tới đảm đạo, chỉ cho La Mẫu này thêm ít học vấn chứ còn mẹ ơi để vợ vịt hiểu biết nói xong hắn ngoác xéo cái miệng méo lắc đầu cười khổng khục Đoàn ngửa cổ tu sạch vỏ rượu lão trần tiếp rượu là lão oai nên uống cốc nhiều cả ngày trèo đèo vượt núi mệt mỏi lại ngà ngà say nhưng lão cảm thấy rõ trong ghế chăng này dường như có điều cổ quái càng nghĩ càng không yên tâm nào dám tùy tiện ngủ nghe đang định dặn dò gã cột luân mặt lặc, cẩn thận canh phòng, lào ngờ với nước mắt bỗng phát hiện ra dưới nền đất có một dài dài chân ướt rè. Bọn họ vào cả trong phòng thì trời mới đổ mưa. Nay giờ không có ai ra ngoài từ bước, để giày làm sao mà ướt được? Nghĩ đến đây, lá vội vàng nhìn về phía cửa ra vào, thấy tên cửa vẫn còn chốt chặt từ bên trong, không có vẻ đã bị mở. Nhưng dưới lúc không ai để ý giữa dốc trần còn chưa dám nước này từ đâu ra lão trần cậy có đôi tài thính bây giờ không vội làm ẩm lên vẩy tài nghe ngóng đồng tính xung quanh đoạn ngẩn phát đầu chỉ thấy trong bóng ánh đèn dầu tù mù mộ, một bà lão áo quần trắng toát đang nấp trên xà nhà hai con mắt lòm lòm dọm xuống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 diều hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ bảy thị vườn tường tây trường thứ bảy cánh tài tiếng Trần chân khổ bùn đất vừa lộn xộn vừa mờ nhạt không biết đi về hướng nào chỉ thấy nhỏ nhắn như chân bó của phụ nữ thời xưa đang lúc nghỉ nghi hoặc hoặc là nghe tiếng động rất khẽ trên sàn nhà lão trần vội ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy một cái bóng trắng trong ánh đèn tủ mồ nhìn qua giống hệt một bà lão mặc đồ tang lão trần thầm thất kinh tự nhủ căn phòng này quả thật có mà Vừa nhấc tay lên, còn tiêu thần phòng đã phi trúng mục tiêu. Những người còn lại thấy lão trần bất ngờ ra tay, thì biết ngày có biến. Ai đấy? Tôi hết rào cằm xuống lổ giấu trong người, hét lên một tiếng, lội sắt chân tường, vừa tìm chỗ dựa, vừa ngẩng đầu quan sát tình hình trên mái nhà. đám trộm ngày thường đã quen tình cảnh binh dao chém giết, gặp tình thế này không hề hoảng loạn. Cùng lúc còn rào gầm của lão trần găm trúng một tiểu Những người còn lại cũng đã lùi sát chân tường Phập một tiếng Con tiểu thần phòng loang loang hàn quang Cắm vào xả nhà gầm sâu một tấc Hồng con nương giật lấy cây đuốc bên cạnh Giờ đền cao sòi Thì thấy con rào gầm gầm trúng một bức tranh cổ Bức tranh Vẽ hình một bà lão Mặc áo sổ gai Trên mặt chẳng chịt nếp nhăn Thần thái giả đùa ủ rũ Diện màu kỳ quái khó tả Nhìn mà thấy ghép Bên cạnh bà tà là một dãy mồ mạ Đá văng bìa đổ ngổn ngang Bức tranh treo trên xã nhà Không biết đã bao năm chất giấy đã ngấm nước ố vàng Nhưng không hề thấy bám bụi Vừa rồi lão trần nghe thấy tiếng động Nên vội vã ra tay để chiếm tết thượng phòng Nào ngờ Bên trên chỉ là một bức tranh họa hình Lão bà cổ quái Không khỏi ớn lên kinh ngạc Cái quái gì thế này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 mày gỡ cái tranh đó xuống đi, đem đốt đi. Lão đang nói giờ, chợt nghe có tiếng mèo kêu, rồi một con mèo mướp thò nửa mình ra từ xà ngang, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào xác khao tử nhị cồ dựng sau cánh cửa. Thì già nghe chàng mấy ngày hôm nay không có người trông coi, lũ mèo hoang mò vào ăn vụng, khổ nội chẳng có gì bỏ bụng, định gầm xác người chết. Thì sạc trên lại để cả trong áo quản Lấy vốt cào suốt nửa đêm Cũng không thể nào mở được Vừa rồi nhân lúc mưa to gió lớn Có mèo này chui qua khe cửa vào phòng Lúc đó cả bọn chỉ chăm chú nghe ừ. Là lão oai kể chuyện đuổi thây Không chú ý đến động tĩnh rất nhẹ của nó Nó nấp trên xà nhà Bị láo trần phát hiện Phi rào chú ngay bức tranh Ở xà ngang Hoảng quá phải ló mặt ra lão trần ruột thầm <cười> Hồ thầy Ta đây đường đường là thủ lĩnh đám tặc phỉ Bao tên đầu trộm đuôi cướp Phải một điều thủ lĩnh Hai điều ông chủ Không ngờ đêm này Lại thần hồn nát thần tính Chỉ vì một con mèo Bọn là lão hoài Mới đầu tưởng ma quỷ hiện về quấy phá Nếu không cũng đã yêu tả dị nghiệt Đang dường cào tinh thần chiến đấu Thì phát hiện Chỉ là một con mèo hoang thầm thụt, đều thở vào nhẹ nhõm cười cười chửi đọng vài câu, thu vũ khí, rồi trở về chỗ ngồi. Người nào lo người nấy, chẳng ai thèm để ý đến con mèo nữa. Nào ngờ, con mèo hoang nhìn thấy bản mặt chuột của hao tử nhị cổ, nhìn mãi, lại tưởng đó là một con chuột bự. Nó bị khỏe một chân, ba chân còn lại lập cập lết xuống xa ngang hai mắt lấm nét quan sát sắc chết hoàn toàn không màng tới đám người trong phòng mấy người lão trần đang mải lo việc mình nào biết trong bụng con mèo què Mimo mưu cái gì chắc mẩm nó bị lộ hành tung rồi sẽ bỏ chạy qua khe cửa lúc trước nên không ai dỗi hơi đi trông chừng nó láo trần xài hoa mạ linh trèo lên cố gắng nhổ con tiểu thần phong đang găm trên xà nhà xuống đoàn quay sang nói với là lão hoài vài câu Bật vạt suy si diện Bảo rằng nhìn cái bức tranh cổ quái khác thường Nên tính cho nó một nhát dao phá tả khí Không liên quan gì đến con mèo quẻ kia Đúng lúc đó chợt nghe hồng của nương quát to Tặc miêu to gan Mọi người vội quay lại nhìn Thấy con mèo mướp quẻ Đang ngồi trộm hỗm trên vài hao tử nhị cổ Cắn từng miếng thịt trên mặt sắc chết Nó thay mặt mũi hao tử nhị cổ Hào hào giống chuột Bèn mỏ tới cắn, mặt sắc chết đã bị nó ngọa mất một miếng thịt. Do người chết chưa chết được bao lâu, thạch tín đổ trong miệng, còn chưa làn ra toàn thân, nên phần mặt chưa nhiễm độc. Nếu không có mèo quẻ, đã chúng phải kịch độc mà chết ngay khi cắn phải miếng đầu tiên rồi. Lắp trần nổi giận đùng đùng, ngoác mồm chửi, khi con mèo khốn kiếp này, muốn chết phòng. Bây giờ, tiểu thần phòng chưa rút ra được về tay. Lão đành giật lấy khẩu súng ngắn, giật sau lưng là lão hoài. Khổ nỗi, trước giờ đã không quen dùng súng, biển có bắn cũng khó trúng. Bèn vùng súng, nhằm thằng con mèo quẻ mặn nện. Khẩu súng đó là hàng của Mỹ, là lão hoài còn quý hơn vàng. Thấy lão trần mang ra làm búa tạ phang con mèo, thì vừa tiếc súng, vừa lo lão trần trúng đạn, vội vàng giơ tay cản ngăn. Lão trần xưa nay ngạo nghễ. Sao có thể dung túng con mèo quẻ Năm lần bảy lượt làm loạn trước mặt mình lão hợt tay là lão oai Xông đến đập con mèo Con mèo quẻ cực kỳ gian xảo Không những chẳng sợ Mà còn nhèn ảnh sùng sổ với lão Đoàn quay sang Cắn đứt tay hao tử nhị cổ Ngọm chặt trong mồm Nguẩy đuôi nhảy phắt từ trên vai sắc chết xuống đất Lách qua khe cửa như làn khói Nhanh chóng mất dạng vào trong mưa đêm Có mẻ hoang tuy mất một chân, nhưng động tác vẫn vô cùng tình giành. Trong tích tắc đã thực hiện xong một loạt các động tác nhẹ rằng cắn tay, quay đầu nhảy xuống, chui qua khe cửa trốn thoát. Lão Trần tuy nhanh tay, vẫn chậm hơn vài bước, không chạm được đến nửa cộng lồng của nó. Là lão oài tinh khí nóng nảy, ngày thường giết người không chớp mắt, nhưng không cao ngạo như Lão Trần cho rằng có mèo quẻ cắn cái xác nữ kia, mấy miếng thịt thì đuổi nó đi là xong. Ở đây chẳng đại soái phiên quân, cũng là thủ lĩnh trộm mộ, đều là những nhân vật có số con bá trên giang hồ. Tội gì phải làm có dễ một con mèo. Cũng tại căn phòng chật chội, hầm gỗ đường bị mọi người chắn trước mặt, nên dù muốn bắt con mèo, Cũng lực bất tòng tâm. Các cầm cột luẩn mặt lặc và Hoa màn Linh thì đang bắt thang người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 Trộm không rời đạo. Đối với thi thể vương công quy tộc thì giày cho vỏ cốt. Nhưng với thi thể bách tính nghèo hèn lại muôn phần trân trọng. Cả phải người nghèo chết thảm giữa đường đều bỏ của bỏ công mai táng. Tuy rất hiếm người làm theo khuôn phép này. Nhưng dù gì đó cũng vẫn là quy ước trong giới trộm mộ. Hôm nay gặp phải lý nào lại bỏ qua. Mặt của hao tử nhị cô mất một miếng thịt cũng chẳng sao.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 Đừng có hai thèo Ta đi rồi về Lời còn chưa dứt Đã giật tung chốt cửa lao vọt đi Con mèo kia chạy rất nhanh Láo không có thời gian suy nghĩ Còn chậm trễ nữa e là không kịp Hai chân vừa chạm đất Láo lập tức vận dụng thuật khinh công Lầm yên vĩ Lần giấu đuổi theo. Nhà họ Trần có thuật khinh công tổ truyền Là kỹ năng thiết yếu Của một kẻ đào tưởng khuét vách Hành tàu giang hồ Sòng tuyệt nhiên Không thần kỳ như người ta tưởng tượng Thuật Kinh Công này Có tên là Lâm Yên Vĩ Sòng không thể đuổi kịp chim én Tung lấy đuôi chim thật Mà người biết thuật chẳng quà Lúc nhỏ được tắm bằng nước lá nấu sôi Gọi là hoán cốt Khiến cơ thể nhẹ nhàng hoạt bát. Sau đó Lại khổ luyện những động tác như Phóng, đuổi, chèo leo Nhốn, lật Trải qua nhiều năm tôi luyện Tuy không thể bay lên liệng xuống, phi mái chạy tường, nhưng bản lĩnh và tường nhảy rào thì hơn hẳn người thường. Nội bộ phái xả lĩnh dựa vào kỹ năng tay nghề cao, thấp khác nhau mà xưng hồ. Muốn làm đại thủ lĩnh, bắt buộc phải có bản lĩnh phiên cao đầu. Đây là cách gọi của dân ăn trộm, ám chỉ khả năng tay không nhảy qua bức tường cao. Lão Trần lúc nhỏ theo đạo sĩ già vào trong núi sâu Tu luyện mấy năm quả cũng học được vài kỳ chiêu Lại thêm sinh già, đã có cặp dạ nhãn Trong đêm tối nín thở đuổi gấp Vẫn có thể theo sát con mèo Trục lạt đã xuống sườn núi Thời tiết nơi núi sâu thay đổi thất thường Bây giờ mưa đã tạnh hẳn mây đèn cũng tàn đi Chỉ còn mảnh trăng non Lạnh lẽo treo lơ lửng giữa trời con mèo quẻ tùy động tác nhanh nhẹn nhưng chạy chậm hơn đồng loại lành lặn nhiều. Láp trần mượn anh trăng truy đuổi, nhất thời không đến nỗi mất dấu. Con mèo quẻ dường như cũng biết có người đuổi phía sau, chẳng kịp nuốt cái tai trong mồm, cứ cắm đầu chạy thục mạng. Con mèo quẻ chạy xuống chân núi, bất được một quãng, vòng đi vòng lại mấy lần.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 Nếu cứ tiếp tục đuổi quanh núi thế này Đầu đầu cũng là rừng rậm thầm u Một khi tiến vào rồi ẻ e có ngựa cổ Cũng chẳng thấy trời Xung quanh vắng lặng như tờ Xem ra có mèo quạch đã chạy tiếp vào nơi rừng sâu đuối độc hiểm trở Lát trần nghĩ mình đã đuổi quá xa Còn theo vào rừng nữa Sợ không tìm được đường về Đành giảm dần tốc độ Tức tối rùa thầm Còn tặc miểu khốn kiếp thật giàn xào quá lắm, để ông mày bắt gặp lần nữa, không thèm lấy mạng mày. Hằng cưa xào một cái chân, để xem mày còn chạy đến được đâu nữa. Lá Trần thấy không đuổi được nữa, đang định quay người đi về, bông nghe trong khu rừng vắng lặng, vọng già từng tràng tiếng mèo kêu, tiếng kêu bị thương như than khóc, lại như sợ hãi run rẩy trước cái chết, mỗi lúc một thảm thiết, giữa đêm khuya nghe mà nổi ra gà. Lão Trần sinh nghĩ, liền giật lại nghe ngóng, bưng bảo giả: "Lẽ nào con mèo quẻ?" Gặp phải chuyện gì trong rừng Có thể thấy tiếng kêu này Cổ quái không lạnh người ta vẫn bảo Loài mèo mạng lớn Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến nó sợ hãi đến vậy Bản tính tò mò nổi lên Lão muốn đi xem rõ sự tình Bèn nín thở gión rén Bước vào rừng cây Ánh trăng xuyên qua tán cây rừng rậm rạp Dục láo nhận ra Một giấy mộ nằm ngay sau cốc cây to Bên trên bia đá ngồn ngang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 Tân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện ma thổi đèn, tác giả thiện hạ sướng, tập thứ bảy, thị vườn tường tây, trường thứ 8 giờ ruột. chăng mở ảo lót trần đuổi theo con mèo què vào trong rừng mộ cổ u u mê mê mề, không biết đã chạy bao xa khu rừng nằm giữa thùng lũng trong rừng toàn cây cổ thụ cành lá đan chèn chọc trời đầm đất nhờ ánh trăng có thể thấy sương mù dày đặc luẩn quanh phía sau cùng tiếng nước chảy róc rách toát lên vẻ quỷ dị bất thường tiếng kêu run rẩy của con mèo què phát ra từ sau một gốc cổ thụ lão trần áp người vào thân cây lặng lẽ thò đầu quan sát bẩm sinh lão đã có cặp dạ nhãn trong đêm tối không trăng không sao đại khái vẫn có thể nhìn thấy lặn mờ lúc này trăng tối mây mù không thể ngăn nổi cặp mắt cú vò của lão xuyên rừng tìm đến nơi phát ra tiếng mèo kêu thảm thì ra phía sau gốc cây lão đang đứng có một bãi đất trống nằm đọt thòm giữa rừng cây bách cổ thụ trên khoảnh đất ấy là một phần mộ nhấp nhô nối nhào chèn giữa đám cỏ dại và đá vụn một dòng suối trong vắt ngang uốn lượn vào tít sâu trong rừng sương đêm rèm kín trên lớp cỏ hoang trẻ quật quang cảnh sau khu mộ giữa hai cây cổ thụ mé ngoài khu mộ dựng nửa tấm bia mộ nhìn từ xa không rõ trên đó viết gì chỉ thấy tấm bìa vỡ cao qua nửa người Trên bể mặt ôm một lớp men nham nhở, xem ra không phải lối vào mộ cổ thì cũng là di chỉ cổng trào của một nơi thờ phụng độ nát nào đó. Con mèo què đang nằm cuộn tròn ru giấy trước tấm bìa. kê tài của hao tử nhị cổ đã được nó nhả ra trọng trừ dưới đất. Con mèo không ngớt kêu gạo tuyệt vọng. Tiếng kêu ướm máu như đang khổ sở cầu xin cái bìa kia tham mạng. Đá trần bản lĩnh cao cường, to gan lớn mật, đín thờ ẩn mình trong bóng cây, nơi ánh trăng không soi tới được. Chàng chú quan sát con mèo que, đang run rẩy cầu xin. Càng nhìn, lại càng lấy làm lạ, bụng bảo dạ. Quái, hè, cái con mèo đáng chết này đang làm trò quỷ quái gì thế này? Sao nó phải sợ cái tấm bia vỡ kia những ấy? loại mèo vốn được ông trời hậu đái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 Lão Trần càng nghĩ càng thấy kỳ quái dị thường Bao nhiêu câu hỏi bùa vây Lão chăm chú quan sát tâm bìa đối diện lần nữa Định xem xem Đằng sau nó là thứ gì Khôn nồi sương mổ răng nhòa giữa bãi cỏ hoang Bia đá lại ở quá xa Dù căng hết hai mắt Lão vẫn không nhìn rõ tình hình sau tâm bìa Đúng lúc ấy Anh Trăng Hòa Quệnh vào đam sương đêm Lần vần giữa rừng cây một thứ ánh sáng kỳ quái mơ hồ trồi lên bãi đất trống trước bìa đá bông nhiên một cặp mắt lóe lên sau tấm bìa đảo loạn dạng tiếp đó một khuôn mặt lông lá từ từ hiện ra thoạt nhìn ngỡ là một con báo to gần bằng con bẻ quẻ. nhưng hình dạng lại giống trồn đầu to mõm rộng lông vàng hoe Bình thần nhìn kỹ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 lão đành cắn nhẹ đầu lưỡi, gắn chấn áp tâm trạng bất an, ổn định lại nhịp tim. Con báo nở nụ cười xấu xa quỷ dị, chăm chú quan sát con mèo què hồi lâu, rồi quay đầu ngùi đuôi đi về phía dòng suối. Con mèo què lại cười mấy tiếng, toàn thân cứng đờ, chậm chạp bò theo sau con báo tới bên bờ suối uống nước. Lão trần thầm nghĩ, giờ trò đêm mà. Thì ra con mèo quẻ này Chui vào rừng luyện giọng nửa đêm Giờ kêu chán rồi thì đi uống nước Mày xuyên chút nửa Bị mê hồn trận của nó chè mắt Chỉ bằng nhân đây Bắt lấy bẻ trần Dạy cho nó một bài Đồng lục lóc trần định ra tay Bậc phát hiện ra dáng vẻ uống nước Của con mèo không được bình thường Con mèo ba trần Cứ như hồn ma chết khát đầu thai Điên cuồng uống nước ứng ực Uống đến khi nước tràn ra cả bắt mũi mồm miệng mới thôi rồi lại như chúng mà chướng nằm ảnh ra đất từ cái bụng căng tròn vì uống quá nhiều nước từ mực nồn thốc nồn tháo con bác nhỏ giống như một hồn ma lặng lẽ ngồi bên quan sát con mèo quẻ. đổ hết nước trong bụng con mèo ba chân lại siêu vẹo bò đến bên dòng suối uống nước điền cuồng cứ như vậy mấy lần láo trần kinh ngạc quá đỗi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 Lão Trần là người dày dặn kinh nghiệm Biệt chẳng thi đọc trong xác hao tử nhị cô Còn chưa ngấm vào da thịt dưới mặt Con mèo quẻ dù cắn vài miếng trên mặt sắc chết cũng không thể nguy đến tinh mạng Và lại nhìn con mèo quẻ Thân khí đờ đẫn như bị nhập hồn Hoàn toàn mất hết sinh khí Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta nghe mà giận tóc gáy của nó Khi này cũng tuyệt đối không phải giảm vờ nhất định con báo trong khu rừng già này có tà thuật gì đó làm nó khiếp sợ. Đi đến đây, lòng màn tay lão túa mồ hôi. dừng án chừng Dựa vào bản lĩnh của mình, muốn thoát thân cũng không khó. Lão âm thầm tính toán. Trơ mạnh cao chạy xa bay, E rằng kinh độc đến lũ yêu quái trong rừng. Không khéo lợn lành chưa thành lợn què. Tha rằng cứ nấp ở đây, Xem rút cuộc con báo kia sợ trò gì Nếu tiện thì khử luôn Quay về cũng dễ huỳnh hoàng với bọn là lão oai. biển ta đầy trải qua chuyện ly kỳ của quái này Sau này bọn chúng ắt phải nhìn ta bằng con mắt khác Dưới ánh trăng huyền ảo Lão Trần ẩn mình cuối ngọn gió Nên con báo rất khó phát hiện ra Lão nín thở chăm chú quan sát hành động bất thường của con mèo quẻ Kẻ cũng là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 con báo bây giờ mới đi vòng quanh con mèo què đang cò quắp dưới đất lắp trận hiểu rõ đã đến thời khắc quan trọng lập tức dường cao tinh thần phòng bị vừa quan sát kỹ càng mọi động tĩnh trong rừng vừa từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể đầu gối khều xuống sẵn sàng bỏ chạy nếu có bất trắc chỉ thấy con báo tựa như đang dạo chơi dưới ánh trăng bộ lông tơ màu vàng điểm xuyến những đốm hoa văn loang lổ thần vô cùng hiếm thấy Lão Trần xưa này Chưa từng gặp một con báo nào Có bộ lông như vậy Lòng xin ngợ vực Nghe nói loài báo Thích đào hầm trốn ẩn trong mộ phần Rất giỏi mê hoặc lòng người Lẽ nào con báo này Vừa chui lên từ dưới mộ Lẽ nào con mèo quẻ ta bị nó dùng tà thuật khống chế Người miền núi tương Tây Gọi báo là Hoàng Yêu lần này e gặp phải hoàng yêu thật rồi. trong lúc lóc Trần đang thận người nghi hoặc, con báo đã chậm chậm đến bên con mèo què. đưa chân trước khều khều cái bụng con mèo phưỡn lên, cười khằng khặc như tiếng vỏ ăn đêm. lúc này con mèo ba chân đã mất hết thần trí để mà con báo giày vò, cơ thể chỉ du lên khe khẽ như thể biết rằng cái chết đã đến gần toàn thân nó cứng đờ, trong đôi mắt mèo vô hồn, bỗng lộ vẻ bi thương ải oán. Ánh mắt chất chứa nhưng uất ức bất lực, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Con báo chốc chốc lại dùng chân chọc vào những chỗ mềm mại trên cơ thể của con mèo khỏe đặc ý thưởng thức dáng vẻ khổ sở cầu xin của nó. Chiêu chọc đã chán, nó liền cúi đầu thẻ lưỡi liếm bụng con mèo. Không biết lưỡi con hoàng yêu này. Dài tới đâu. Mà trọng chớp mắt. Đã liếm khắp một lượt. Lột sạch bộ lông con mèo. Con mèo quẻ vốn đã mặt gian mày xào. xấu xí khó coi. Giờ bị lột sạch lông. Chưa lại bộ già. Chỉ còn con mắt đồng đầy. Rồi anh chàng trông càng muôn phần kỳ quái. Con báo lại dờ một chân trước. Xòa xòa lên cái bụng loáng của con mèo. Chỉ trong dây lát.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 Con mẹ quẻ mới trận chừng hai mắt Chụt hơi thở cuối cùng Lão Trần thấy thế thầm kinh ngạc Trên đời này Vật nọ chấn áp vật kia Con mẹ quẻ hôm nay gặp phải khắc tinh Ngay đến cơ hội phản kháng cũng không có Con sợ hãi đến nỗi Tự mình rửa sạch ruột gan dâng cho kẻ thủ Không biết con báo kia Dùng tà thuật gì Mới hoặc tâm trí con mồi Vần giận chán chề, giờ mới nhai ruột uống máu, thủ đoạn thật độc ác. Con mèo khá lớn, nên con báo chỉ uống mấy ngụm máu đã thấy nọ, không thèm có đến cái xác con mèo phanh thầy. Nó kéo một đoạn ruột mèo vừa mòi được, quay đầu đi ra sau tấm bia cổ. Lão Trần đoán chừng, nó đã ăn uống đòn đề, giờ trở về hang. Nơi này không thể ở lâu được. Phải mau đi nhặt cây tài sắc chết Đặng về làm bằng chứng Với bọn là láo oài Không lại mang tiếng nói xuồng như vậy nhận cơ hội Con báo chui vào sau tấm địa lao liền nhẹ nhàng nhảy khỏi chỗ nấp Vừa rồi Bụng dạ lộn tùng phèo trước cảnh tượng Tanh tưởi báo ăn thịt mèo Là không biết con báo ấy Lợi hại đến mức nào Nên không dám manh động Chỉ muốn nhặt lấy cây tài hao tử nhị cổ Rơi dưới đất rồi lập tức chạy về Trong khu rừng đầu đầu Cũng toát lên vẻ quỷ dị Tuy có gió núi thổi qua Nhưng những đám sương mổ lẩn quất Giữa bãi cỏ hoàng Vẫn không chịu tàn đi Hơn nữa chỉ ngưng tụ Ở độ cao cách mặt đất hai bà thước lão trần càng tới gần vị trí Của cái tài Thì lại càng gần với tấm bìa mộ Tầm nhìn tuy đã được rút ngắn Nhưng phía sau tấm bìa Vẫn tối đen như mực Không thể nhìn thấy tư gì. Lão hít một hơi thật sâu, con mày mỏ bấm đến bên cái xác con mèo quẻ, nhặt lấy cái tài hao tử nhị cô trên mái cỏ. Thầm nghĩ, cuối cùng hao tử nhị cô cũng có thể thi thủ vẹn toàn an táng được rồi. Bà ta kiếp này số khổ, nếu có kiếp sau, cũng không phải làm người phá tướng thiếu khuyết ngũ quan này. Lần này chú Toàn thi thể cho bà ta, Không đến nỗi hủy hoại danh tiếng phái xả lính. Bằng không để chuyện con mèo què, chạy thoàn trước mặt đồn ra ngoài, e rằng khó nghe. Láo Trần đã tỏa nguyện, cô không muốn làm kinh động tới con báo đằng sau tấm bìa. liền nhặt lấy cái tay lặng lặng, định đánh bài chuẩn Nhưng chưa kịp xoay người, từ đằng sau tấm bìa vỡ, đã vọng ra tiếng lai tịt chót chép. Lao theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên Lập tức cửa bắp toàn thân cứng đờ Ánh mắt cũng như bị đắng bằng Trước mắt lão Là một bà già gầy đến mức Chỉ còn da bọc xương Mặc quần áo tảng trắng Cửa trên con lửa nhỏ Lông trắng như tuyết Vẻ mặt nửa người nửa mà Đứng lặng sau tấm bìa vỡ Chân chân nhìn lão Cảm mắt bà ta tuy sáng quắc Nhưng thân hình lại quá gầy gò Giống như xác khô Vừa chui ra khỏi hầm mộ Trên người con lẽ Ngoài ra chỉ còn xương Không thấy tí thịt nào Ngay đến già cũng khổ khóc nhăn nheo xủ xỉ như vỏ cây đại thổ Không có chút sắc máu Bà ta thấp đến lạ lùng Đứng thẳng vẫn chưa nổi bà thước Trên đầu đội mũ có mũi trắng trên đỉnh Đôi chân bé tí Đi giày trắng Đúng chuẩn gót rèn bà thất Phùng mang trận mắt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 hai chân mềm nhũn, đổ oặt ra đất. Cả người duy trì có trọng mắt là còn động đậy được. Chỉ thấy Bạch lão thái thái mồm nhai ruột mèo, bề mềm vẫn còn dính vài vệt máu. Ngẹo đầu nhìn lão Trần đang gã lăn ra đất. Bỗng nhiên bà ta cất lên một tràng cười chậm độc cổ quái. Thục còn lửa trắng tiến lại phía lão. <cười>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 các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn thư viện sách nói.de khai dân ký chấm dân khí hậu nhân sinh Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma thổi đèn tập thứ bảy thị vườn tường tây trường thứ 9 bìa báo cổ qua giọng đọc của nguyễn thành thực hiện nadiol chấm cọng Lão trần bắt gặp ánh mắt của bạch lão thái thái Trong bãi tham ma Thì hồn bay phách lạc Lông tóc dựng đứng Toàn thân ớn lạnh Hai đầu gối nhũn giả Đầu ông tuy vẫn còn tỉnh táo Nhưng chân tay lại không chịu nghe lời Khắp cơ thể ngoài mắt và họng Còn lại đều không thể nhúc nhích Lão thầm nhủ Không hạnh dụng Nghe nói vào thời ngũ đại Có nhiều tay kiếm khách hành động kỳ quái tinh thông dị thuật trong khoảng cách ngàn vạn dặm có thể thoát đến thoát đi cũng có kẻ cưỡi lửa đen lửa trắng ngày đi được ngàn dặm bình thường không thấy lửa đâu đến khi cần mới cắt giấy thành hình lửa thổi một luồng khí là lửa xuất hiện còn lửa trắng của bạch lão thái thái trắng muốt như tuyết không có lấy một sợi lông đen xem giá không phải là phạm vật trốn hiểm dặm mũ giả này chắc chắn không thể coi thường tiếp đến Giáp phi kiếm rơi đầu Trần mỗ ta cho xem Nhưng nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ Kiến khách thời xưa Luôn có răng vẻ thoát tục siêu phạm Còn bạch lão thái thái này Lại ăn ruột mèo chết Tướng mạo gian tả Làm sao mà là kiến khách được Chính trong khoảnh khắc ấy Lão Trần tưởng như đã cận kề cách chết Đột nhiên tình ngộ Là người thông hiểu phương thuật Lão biết mình đang chúng phải thuật viên quang Người chung gọi phương pháp nhiếp hồn mê hoặc là viên quang Còn người phương Tây gọi là thùi miên Tên gọi khác nhau nhưng đều cùng một bản chất Hẳn là con mèo quẻ Cùng chúng phải thuật viên quang Nên mới để mặc con báo Giờ ruột mổ bụng mà không hề phản kháng như vậy Lúc này bạch lão thái thái Đã cưới lửa tới bên lão trần Con báo nhỏ bên cạnh mũ ta Cũng đứng thẳng lên Nhìn mặt láp trần chăm chăm Cười khẳng khẳng chế nhạo Tiếng cười khẳng, sống sượng Khiến người nghe run dậy muốn chết <cười> Cuối cùng lắp trần đã hiểu được cảm giác của con mèo quẻ khi nãy Cổ họng lão lúc này Chỉ có thể phát ra những âm thanh u ớ lạ lùng Cơ thể quá căng thẳng nên dây thành đới cũng rụt lên bẩn bật Lão chẳng biết Loài báo thành tinh Giỏi mê hoặc lòng người Nhưng không ngờ Lại lợi hại đến mức này Thần lão vẫn còn minh mẫn Biết rằng trước mắt cơ thể Không nghe theo lý trí Chỉ lát nữa thôi Đầu óc lão sẽ dần trở nên mơ màng Tự đi rửa sạch ruột giống như con béo què Rồi bó tay chịu chết Mặc cho con báo và bạch lão thái tái Chia nhau ăn thịt Nghĩ tới kết cục bi thảm ấy Thật là não lòng Lòng nguyện ngất Lão đã định nhắm mắt trở chết Thì phát hiện ra toàn thân cứng ngắc, ngày đến mít mắt Cũng không khép lại được Bông thầm rùa một lượt Tổ tông bởi tám nhà con báo Và mụ già gầy đét kia Hôm nay chết vất vườn ở đây e rằng xương cốt cũng chẳng còn, chỉ còn cách chết rồi biến thành quỷ dữ tìm về báo thù dở hận. Thua này không báo, lão chẳng còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Chó cùng rất dẩu, lão trần đương nhiên không cam lòng để con báo mòi rột. Nhưng lão càng gắng sức thì thân thể càng không nghe lời, trái lại còn gây ra một tác dụng phụ kỳ quái, tựa như Mọi sức lực đều rốn lên cổ họng, Khiến Lão liên tục phát ra như âm thanh quái dị. Đột nhiên Lão nhớ ra cách lật ngược tình thế Cứu mình thoát chết Chúng phải loại tà thuật này Chỉ cần Tự cắn rách đầu lưỡi Toàn thân chịu chấn động mạnh Chưa biết chừng Có thể thoát khỏi sự khống chế của Bạch Lão Thái Thái Dương hài hàm răng Lão Cũng đã cứng ngắt Cảm giác tê liệt từ dưới Đang dần lan lên trên Từ hai con mắt trở xuống Ngây đổn như tượng gỗ Muốn cắn đầu lưỡi cũng không được nữa rồi Lão thầm nghĩ Thôi xong rồi Xong rồi Đại nghiệp còn chưa thành Đại chết dấm chết dúi trong cái rừng mộ cổ này rồi Ngày khi Lão Trần mất hết lý trí Con báo sẽ lập tức dẫn Lão Tới bên dòng suối dở ruột Nhưng mày sao Xem như số lão vẫn còn chưa đến đường tuyệt Đúng lúc đó Từ trong rừng mộ Bỗng vàng lên một chuối âm thanh Vạch cỏ ré cành Chỉ nghe đằng đó Có tiếng người sang sảng đọc to Trời đất có chính khí Tỏa ra muôn loại Là sông núi dưới đất Là trăng sao trên trời Đầy giấy cả vô chủ Khí hạo nhiên của người Từng câu từng chữ trong bài chính khí ca Ngột ngột chính khí hiền ngàng giữa đất trời Chuyên đề trấn nhiếp gian tà yêu mà Láp trần vừa nghe đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm trí giác khôi phục mấy phần Đầu óc tỉnh tác lại Liền biết ngày có cao nhân trợ giúp Mạng mình coi như được cứu rồi Nhưng không biết là anh hùng phương nào Có tấm lòng trợ nghĩa Mà mồm định hỏi song cơ thể tê liệt quá lâu Chưa thốt được lên lời Mụ già cưới con lửa trắng vô cùng khiếp đảm Mặt biến sắc Mặt lấm lét hết nhìn trái Lại nhìn phải Con báo nhỏ bên cạnh mụ ta Cũng sợ hãi chẳng kém Dồn dày trốn dưới chân con lửa Không thôi thò đầu thò cổ ra nghe ngóng Lát trần nhìn thấy bà thành niên Người miêu Hai nam một nữ Đang rẽ cỏ đi già Trong cách ăn vận thì đều là người băng ra miêu sau lưng mỗi người đeo một cái sọt tre to tướng, không biết bên trong đựng những gì. cô gái biêu tay cầm ô hoa đi đằng trước, người băng giam biêu, có phong tục con gái ra khỏi nhà đều phải mang theo ô, còn phải dùng dây lưng hoa quấn eo, những thứ này đều có tác dụng phòng ngừa rắn độc và xua đuổi màn núi. lát trần nhìn rõ mọi chuyện, lúc này mồm cũng đã nói được. Bèn chẳng mang thân phận gì Mội vàng liếc thoáng hỡi hey, tiên cô ơi Tuy tôi mặc quần áo tắt già Nhưng cũng là người mãnh gia Xin hãy ra thầy cứu mạng Tôi nhất định sẽ hậu tạ lão trần giỏi miêu mô tính toán Tới họ là người miêu Thì vội vàng xưng rõ giả mồn Nhận mình là người mãnh gia Mãnh cũng chính là miêu Đều là người miêu với nhau cả Cô ta lẽ nào thấy chết mà không cứu Không ngờ ba người miêu kia Không hề để ý đến lão Miệng lầm rầm vây quanh mù yêu phủ cưới lửa Xòe ô hòa Chĩa vào mù ta Thì ra trên mấy chiếc ô Đều gắn rất nhiều mảnh gương Chuyên dùng để phá thuật viên quang Lóc trần chỉ cảm giác Xương đen dưới trăng Đồng loạt giả tì Đầu óc cũng tỉnh táo vài phần Định thần nhìn lại Chiếc tấm bìa vỡ Làm gì có bạch lão thái thái nào Chỉ thấy một con báo toàn thân chốc xám loang lộ Cưới trên lưng một con thỏ trắng rõ to Con báo da bọc xương Bộ lông trên mình đắt trần trụi gần hết Chỉ còn lại lớp da giả đua Màu xám khô đét Nhưng hai con mắt sáng quắc Vẫn lấm lét Dán vào ba người miều trước mặt Bị vậy trong ba chiếc ô gừng Con báo nhỏ lông vạng đốm hòa Kinh hoàng hoảng loạn Chỉ biết xoay quanh một chỗ Vẻ đường giường tự đắc lúc đầu Đã hoàn toàn biến mất Lão Trần biết rằng thuật viên quang của con báo già Đã bị ba người biểu kìa phá bỏ Phép thuật vừa mất Đã bèn hiện nguyên hình Là không thấy cơ thể Có thể cử động được Bèn bật người lên như cá chép xông tới định giết chết con báo dở hận Con báo già thấy những người mới đến Không dễ dây dừa Biết rằng đã gặp chuyện chẳng lạnh Bèn túc con thỏ đang cưới một cái Con thỏ cõng nó trên lưng Lao vào cô gái miều trước Khi sắp đụng phải cô gái Thì đột ngột chuyển hướng Vòng trở lại tấm bia vỡ Đứng trên tấm bia nhảy vọt lên không Đình dùng kế dâng đông kích tẩy Nhấn đúc ba người miêu trở tay không kịp Nhảy qua đầu một người bỏ chạy Người ta thưởng ví Nhanh như thỏ Bởi loài động vật này Khi chạy trốn Có một tốc độ phi thường Có thể sánh ngang chớp giật Lóc trần nhìn hoa cả mắt Chỉ còn biết kêu Hỏng rồi Để nó sống mất rồi Không ngờ cú nhảy của con thỏ Tuy nhanh Nhưng thân thủ người miêu còn nhanh hơn Đúng lúc nó Cõng con báo nhảy vót qua đầu một người miêu Người đó bỗng thét lên một tiếng Lộn người nhanh nhẹn không kém chìm bày Làng khồng tung ra một cú đá móc từ kim quán thần tốc, nhắm chúng mục tiêu. Con báo và con thỏ tức thì chúng cước bay văng đi, đập vào tấm bia vỡ, xương cốt gãy rằng rắc. Con thỏ già chúng đòn xương cốt nát nhừ, thân mình mềm oặt, rơi xuống bãi cỏ nằm bất động. Con thỏ cong nó bị gãy một chân sau, mồm ọt mói tươi, lấy cái chân gãy nhảy như bay vào bãi cỏ hoang, nhanh chóng mất dạng. Trên tấm bia vỡ Còn con báo nhỏ Chính là con đã moi ruột con mèo quẻ Chẳng cần hai người miêu kia còn lại tới bắt Nó đã đập đầu vào tấm biển đá chọn ngược hai mắt Nôn mật mà chết Đồ nhát căn này Đã bị cảnh tượng chết thảm của con báo giả kia Dọa cho chết khiếp rồi Lóc trần mắt tròn mắt dẹt Nhìn cả người miêu kia Một gức đã chết con báo Hai từ ác liệt Cũng chẳng thể giết tả hết sức mạnh ghê gớm đó Lao Trần là người đi nhiều hiểu rộng Biện cô đá vừa rồi Rõ ràng không phải đá mắc kim từ quán Gì trong võ thuật Mà chính là thế Khôi tinh thích đầu Của đạo nhân Ban Sơn Chuyên dùng để đá cường thị Sao gã người miêu này Lại biết tuyệt kỹ của Ban Sơn đạo nhân Trừ vì Trong lúc Lào Trần còn mãi băn khoăn gã người Miêu đã chết con báo kia đã tiến lại gần nói với lão bằng ám ngữ của giới lục lâm hái sao phải mời khôi tinh thủ ban sơn chẳng rời thường thắng sơn hương đốt toàn long phụng như ý nước uống thầy tứ hài ngũ hổ lát trần nghe mấy cụm từ quen thuộc thường thắng sơn chính là ám chỉ phái xà lính lại nhắc đến khôi tinh Với ban sơn chẳng rời thường thắng sơn Thì biết ngày đối phương là thủ lĩnh ban sơn đạo nhân Lão bất giác đỏ bừng mặt Thầm rùa tay đạo sĩ sợm chuyên giết người phóng hoàn này Quả không trợ nghĩa Đến tường tây mà không mặc đạo bào Lại đi cải trang thành người miêu băng ra Hai lão bàn này hoảng loạn không nhận ra Còn bé mặt cầu xin Nhưng giang hồ vốn lấy chữ lễ làm đầu lão thân làm thủ lĩnh Thượng Thắng Sơn Đương nhiên không thể thất thố Bèn đáp lại theo quy tắc lục lâm Thượng Thắng Sơn có cao lầu, Anh hùng bốn phương họp lại Long phụng như ý thầm giảm Tư hải ngũ hộ rào rạt lễ trả xong liền nghe gã miều kia bật cười hà hà chắp tay nói Trần Huynh vẫn khỏe chứ Nếu tiểu đệ nhớ không nhầm Thì Trần Lao Đại là người hán tát già, vừa nay sao lại đổi môn đình, tự xưng là người miêu mãnh già thế, không phải là muốn bên gần bọn tôi để chứ? lóc Trần ưa giữ thể diện, vội tìm lý do lấp liếm, nói tổ tông nhà mình đích thị là người miêu, chỉ vì trà trộn với người hán quá lâu, nên thường quên mất nguồn cội. khi nãy nhìn thấy bóng dáng người miêu, bỗng nhiên cảm giác rất trì gần gũi, dẫu sao. Thân hay không cũng là người đồng hương Ngọt hay không cũng là nước quê nhà Một cây bút làm sao có thể viết ra hai chữ miêu Thì ra ba người miêu này đều là người Ban Sơn đạo nhân Gác thủ lĩnh biết sử dụng khôi tinh thích đầu Gọi là gà gô Phép thuật của phái Ban Sơn đã chuyển được không dưới hai ngàn năm Người tài kẻ sĩ liên tục ra đời Nhưng đa số đều là tuổi trẻ tài cao Hảo quang sớm tắt Bọn họ xưa nay âm thầm đạo mộ quật bà Tuyệt không giao du với người ngoài Nghe tiên hạ dị tay nhau rằng Ban Sơn đạo nhân Với mộ cổ hồng cầu tiên dược bất tử Không biết thực hư thế nào Đến thời dân quốc Phái Ban Sơn càng suy tàn Mày sao trong đám đạo nhân nổi lên Có một kẻ lấy một chọi trăm như cả cô anh ta thấy nếu chỉ dựa vào số đạo nhân ban sơn ít ỏi còn sót lại việc tìm tiên dược thật khó hơn bắc thang lên trời đánh phá bỏ điều cấm kỵ từ ngàn năm thường xuyên trao đổi thông tin với sở lĩnh lực sĩ sở lĩnh lực sĩ biết rằng ban sơn đạo nhân chỉ thích kiếm tìm tiên dược không ham hố bạc vàng lại thèm gả cô bản lĩnh cao cường đối đãi với người khác khẳng khái nghĩa khí cho nên cũng muốn kết giao với anh ta. Láp Trần và Cà là đại thủ lĩnh hai phái xả lính và ban sơn, đương thời biết nhau đã lâu, tuy là huynh đệ kết bái tương giao, nhưng chuyện lễ tiết vẫn cứ phải giữ, bèn tiền phát lại lần nữa ngay trong rừng, hỏi giá mới hay. Hai người một nam một nữ còn lại đều là sư muội sư đệ đồng tâm đồng tộc với Cà Người nữ tình thông tính của muôn loài hoa cỏ Đạo danh hoa linh Người nam mang dòng máu sắc mục Tóc trên đầu xoăn tít Giáng dấp không giống người Trung Nguyên Đạo danh là Lão Tây Đạo danh không giống đạo hiệu Mà là tên lóng và biệt hiệu của Ban Sơn Đạo Nhân Hai người này tuổi mới đôi mươi Kinh nghiệm non nớt Nhưng trong đám Ban Sơn Đạo Nhân Cả gầu cũng không còn trợ thủ nào khác Đành tạm dẫn họ theo Ba người bọn gà gô Định đến vùng giáp giới Tương Kim, Đào Mộ, Dạ Lăng Vương Bên ấy lắm động dân sinh sống Mặc đồ đạo già Sẽ rất bất tiện Nên họ cố ý cải trang thành người miêu băng già Trên đường ngang qua Lão Hùng Lính Nghe nói có Hoàng Yêu Ẩn nấu trong bia mộ cổ Dùng thuật viên quang hại người Không biết đã giết bao nhiêu người vô tội Bèn đội mưa Vòng đường núi tới Định trừ khử Hoàng Yêu Mày sao vừa khéo Cứu được mạng lão Trần Gà gô bảo lão Tây và Hoa Linh Mỗi người xách một cái xác Đoạn chấp tay cáo biệt lão Trần Cánh chúng tôi quanh nằm vất vả buồn bà Không có lấy nửa ngày nhà nạn Giờ thân mang việc gấp Hẹn ngày tái gộ Xin được cao từ lão Trần tức tốc thầm nghĩ thấy mấy cái sọt sau lưng đám ban sơn đạo nhân có vẻ nặng nặng hẳn là đừng khí giới đào mộ thuần ban sơn phân giáp là tuyệt học trong nghề trộm mộ chỉ bằng giờ họ giúp một tay phá được cổ mộ trong bình sơn rồi mình sẽ đoạt lấy vàng bạc châu báu còn đơn dược thì phần cho họ xưa này lão chưa từng động đến mộ cổ của đời nguyên é e có chút khó khăn nếu có thể hợp sức với hai phái ban sơn xả lĩnh thì lo gì đại sự không thành. Quần trao độ này nhất định có lợi, như vậy la vội kẻ về ngôi mộ cổ đời nguyên trên lá hùng lĩnh, có ý mời ban sơn đạo nhân ra tay tương trợ. Gà gồ nghe nói bình sơn xả dừa vốn là nơi luyện đan cầu dược của hoàng đế, thì lập tức siêu lòng, nhân vụ quần mộ dạ lăng vương. Đã bổ nửa năm này Giờ chỉ còn 6-7 ngày là hoàn tất Trong khi ngôi mộ cổ Bình Sơn Vẫn rất mù mờ Sợ khó bật ngày được Bèn hẹn với Lão Trần Sau khi đào xong mộ dạ lăng Vương Sẽ lập tức quay trở lại Bình Sơn Hợp tác với xã lĩnh lực sĩ Từ giờ cho đến lúc đó Lão Trần hãy cứ dẫn người Đi do thám trước địa hình Mộ cổ đời nguyên trồn sâu táng lớn Xong cũng chả là gì đối với thuật Ban Sơn Phân Giáp Có điều từ khi đặt chân tới Lão Hùng Lĩnh Ban Sơn đạo Nhân phát hiện ra Trong núi sâu thường xuất hiện hai dài cầu vòng vắt lên trời Chỉ biến mất khi bình minh lên Giờ vẫn không rõ là bảo khí vàng bạc châu báu trong bộ cổ Hay là yêu khí trốn rừng sâu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 Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma Thổi Đèn, tập thứ bảy, Thị Vượng Tường Tây, trường thứ mười, Tháng Bình Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành, thực hiện naidio.com.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 Sau phun nước là có thể hiện hình Con báo này làm ổ ở trong bộ hoang Bao năm này vùng vãi nước đái lên cây cỏ xung quanh Không bầu không mùi Ai bước chân vào địa bàn này Sẽ bị nó mê hoặc tâm trí Trừ phi có ngoại lực tác động Người trung thuật mới có thể tỉnh táo lại Nếu không Chỉ còn cách mặc nó sâu xé Đây giống như thuật viên quang thực sự Con báo giả cũng phải tập trung toàn bộ tinh lực để thi thuật, khiến người ta đầu óc mù mỉ, nhìn ra những cảnh tượng cổ quái. Nhưng hễ người bị hại tỉnh lại, kẻ thi thuật sẽ phải gánh hậu hòa. Con báo giả lõi đời xạo quyệt còn có thể bỏ cháy, chứ như con báo nhỏ không chịu nổi, liền nôn tốc mật mà chết. Có xương cốt con hoàng yêu này nghiền thành bột, uống vào có thể hóa giải mọi loại ma thuật.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 trời đất có chính khí tỏa ra cho muôn loài là sông núi dưới đất là chăng sao trên trời cửa chỉ nhả nhã ung dung thần thái vi phạm thoát tục cả bọn vô cùng bái phục thầm ngước mộ trần lóc đại quả nhiên xuất khẩu thành thơ vội vàng chạy ra đón rước lóc trần rất biết dắt vàng lên mặt thêm mắm giảm muối kể lại đầu đuôi sự tình nào là Lão đuổi theo con mèo khỏe ra sao Lạc vào rừng bộ cổ thế nào Rồi trong tâm bia cổ Dùng yêu thuật hại người Lão liền tiện tay trừ khử lùng quay về Lại gặp một đám ban sơn đạo nhân Bọn họ cứ khẩn khoản điêu giữ nên Lão đành ở lại Cùng bản tính kế hoạch đào mộ Đến tận lúc trăng lặn đằng Tây Thành ra Mới dây dừa mất mấy canh giờ Nói xong Lão quẳng cây xác con bao già Cùng cái tai người chết xuống đất Cho bọn La La Oai ngắp nghĩa thỏa thích Bọn La La Oai và Hoa Ma Linh Cứ chậm chổ mãi Tán dương láo trần thân thủ cao cường Con báo thành tinh này Gian xào là vậy Mà chúng phải một cước của đầu đảng xà lĩnh liền tan tành dương cốt lão trần trong lòng đắc ý Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơn lãnh đảm Bảo gác câm cô luân ma lạc Mang cái xác con báo đi đột da dắp xương Còn hoa ma linh Thì mang tai của hoa tử nhị cô Dán vào chỗ cũ Để bà ta được toàn thây chạm cương, Sau sẽ bọc liệm nhập quan Sáng hôm ấy Cả bọn ăn vội vàng mấy chiếc bánh bao nhân thịt Rồi vào bàn kiếm một động dân Làm người dân tường. Người miêu ở Tương Tây Chỉ là miêu lạ và miêu quen Miêu quen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 Là một lựa chọn vô cùng thích hợp Lắp trần nói dối người dân đường rằng Đám bọn họ nghe nói Bình Sơn núi cao sừng sững Là nơi cảnh đẹp hiếm có trong dân gian Chuyến này đánh hàng qua lão hùng lĩnh Tiện đường muốn tới đó du ngoạn Người miêu kìa tham khoản thủ lao được hứa trả Nhận lời ngay Khi ấy đang mùa mưa Trong núi rầm rể cả ngày Đoàn người chân đi xảy cỏ Đầu đội nón tươi.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 Ánh cầu vòng thấp thoáng giữa mạng sương bổ. là lạ hoài thấy thế, mừng dỡ hỏi. Hè, chẳng rồi nè. Cái mộ cổ đó chắc bị sụp rồi. Bình sơn này được quây trong núi. Khí thủy ngân trong mộ không phải đi được. Liền ngưng tụ thành sương thủy ngân. Còn cái cầu vòng kia chắc là bảo khí sùng thiên trong mộ cổ có phải không? Còn bà no, trắng trắng đỏ đỏ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 Lão liền nhờ người miêu nọ dẫn đường Nào ngờ Nói mái anh ta không chịu Nói để các vị khách quan hay Chờ thấy Lão Hùng Lính Đã là hoang vu biệt lập Bình Sơn chúng tôi đây Tuy cảnh sắc kỳ diệu Quả là thiên hạ độc nhất vô nhị Nhưng đứng đây xem thì được Chứ nào ai dám tới đó Trên núi ấy Nhiều linh chi và kiểu long bản nên mang xà cũng nhiều lắm Những người đi hai thuốc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 các vị đều là thương nhân an phận thủ thường, đang yên đang lành, hà có gì đi vào nơi ác hiểm đó? hay nghe lời tôi đi, dừng lại ở đây, đặng sớm lên tường về quê. là lao oai nghe nóng đầu, liền đánh anh người miêu ngã lăn ra đất. Đoàn bóc khẩu súng lục dí vào đầu anh ta. hè, con bà mày, mở to mắt ra mà nhìn, ai an phận thường? màn gì sống trong rừng rú? chưa nghe nói đến ủy dành riêng vương la lao ai ta hả bảo mày dẫn đường thì dẫn đường cái còn mẹ mày còn nói thêm câu nữa nhé tao bắn nát sọ mày lúc về còn giết cả nhà mày luôn đấy là lão oai là tư lệnh một nhóm viên quân lớn ở tương âm trước đây giết người như quế trẻ con nghe dành còn không dám khóc đìm có điều ở vùng lá hùng lĩnh tương tây hoang vu này động dân nào biết đến hắn là tư lệnh la Chăm nghe không bằng một thấy Bị khẩu súng lục lạnh bằng kề vào đầu Anh chàng động dân nọ sợ xón cả giác quần Lúc ấy mới biết đám thương nhân này đều là cướp Thấy ai trước mắt liền trừng mắt giết ngay Anh ta nào dám trái lời Vội vàng lập cập nói <cười> Nói nói để các vị hảo hán hay Muốn lên núi phải mang theo mấy cây gậy đuổi rắn đấy Không đợi anh ta nói hết Là Lão Oài liền đá thêm phát nữa Này mày còn lại nhả cái gì Cái thây mày chính là gậy đuổi rắn đấy Mày đi trước rẽ cỏ cho ông Đi mau. Lão Trần xưa nay Luôn tâm điểm thay trời hành đạo, Tuy hành vi bảo ngược của Là Lão Oài Chứng tài gài mắt Nhưng giữa họ có quan hệ lợi dụng qua lại Không ai thiếu ai được Nên Lão chỉ đành mắt nhắm mắt mở Mặc trò Là Lão Oài Áp giải người miêu nọ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 Vách núi phía sau cứ trình vinh giữa không trung Như thể suốt mấy nghìn năm Ngàn lần nguy hiểm Nhưng cũng vạn phần ly kỳ Tạo nên một cảnh sắc vô cùng hiếm có Do ngọn núi quá nghiêng Sức nặng đá núi dồn xuống Trải qua vài trận đồng đất Bên sườn nam Đất xuất hiện vô số vết nứt nhỏ Đợt do núi táp buồn đất lấp đầy Mọc lên từng giải thực vật chèn trúc Những chỗ chưa bị nứt vẫn còn nguyên chất đá màu xanh sẫm, có cây xanh ngắt điểm xuyết bên trên, trông như nét hoa văn trang trí. trên chiếc bình cổ, chỗ đậm chỗ nhạt, trang trí san sát. Có chừng hơn mười khe nứt lớn, dài rác trên thân núi, chưa đường bùn đất lấp đầy, trông như bị dao chém rồi bò hoác ra. Trong khe núi mây mù che kín, sâu không thấy đáy. Hai bên vách đá liệng chìa kỳ tầng, nguy hiểm khôn lường. Về địa mạo hình thế của ngọn Bình Sơn Bọn Lão Trần là Lão Oài đã quan sát ngay từ lúc đứng trên vách núi Lão Hùng Lính Giữa mỗi khẻ nứt lớn đều được dựng cầu đá nối liền từ thời xưa Đám người me theo đường núi leo lên trông bé nhỏ tựa như một bầy kiến bỏ trên chiếc bình sứ khổng lồ Từ sân khẩu có một con đường đá xanh rộng rãi Bám theo sườn núi mà lượn tít lên trên Xuyên qua lớp lớp vách đá và cây cối Ngoạn nguèo uốn khúc 99 vòng miên trùng điệp Như một con dòng xanh uốn mình phi lên trời cao Lúc cả bọn bắt đầu lên núi Trời đã hơi âm u Tới được lưng trực Thì chẳng còn thấy cầu vòng vắt ngang sườn núi đâu nữa Thay vào đó là sương mây mù mịp Mây bay lất phất Con đường đá xanh bị hơi nước che phủ trở nên trơn tuột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 Rõ ràng đến từng lá cây ngọn cỏ Nhưng chỉ trong giây lát Còn chưa kịp nhìn kỹ Sương bổ dày đặc từ khe núi Đã lại bay lên Phủ kín góc rừng vắng lặng Bọn láp trần đứng ở lưng chừng núi Chiêm ngưỡng cảnh sắc kỳ tuyệt ấy Chỉ thấy mây mưa răng kín gần trong gang tấc Khe rãnh suối rừng hiện ra trong tích tắc Thầy đều trầm chỗ ca ngợi Bình Sơn Quả là nơi động phủ thần tiên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 Lão Trần dẫn cả bọn tới một khe sâu trên đỉnh núi. Chỉ thấy bên dưới sương trắng mổ mịt, nhìn không thấy đáy. Lá bền bảo la lão oai bắn mới phát súng xuống khe núi. Còn mình áp tay lên vách đá, thực hiện thủ pháp thăm dò vị trí ngôi mộ cổ trong núi. Là lão oai chĩa súng xuống vực, lên nọng nổ ngay một viên đạn. Tiếng súng nổ vang vọng trong sơn cốc. Nhân cơ hội này, Lão Trần liền thi triển thuật, Văn sơn biển long Nghe gió nghe sấm trong quyết văn Lão sinh già Đã có năm giác quan bé nhảy hơn người Độc nhất vô nhị trong thiên hạ Lúc ấy Áp tay vào vách đá Nghe tiếng súng nổ vọng lại từ đáy vực giống Thấy không gian bên dưới ức trần Rộng ngang một tòa thành Sau khi la Lão oai nổ liền Sáu phát đạn xuống Lát trần đã nghe ra Khái quát về con đường dẫn vào huyệt mộ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 Phải có bao nhiêu là vàng bạc châu báu đây Tiền tài khiến người ta loác cả mắt Là lạo hoài lúc này Đã có phần sốt ruột Thấy lóc trần và mấy người còn lại Đều đang rán mắt xuống vực Sẵn trong cái sọt của cô lươn man lặc Vứt dưới đất có lương khổ Bình nước và một cuộn dây thần Hắn bèn nhặt lấy cuộn thần Ném xuống trước mặt anh chàng người miêu Ép anh ta dùng dây thần tụt xuống Thám tính địa cùng Hắn nói lạnh tanh À, nói để la xoáy nhà mày hay coi Trại sao mổ cổ có đi mà chẳng có về Đồ man gì nhà mày Còn he răng nửa chữ là Thì đừng có mà trách la xoáy ta Biết giết mà không biết trôn Nói xong Hắn lui sạch sạch anh chàng người miêu tới bên vực ra sức đẩy anh ta xuống dưới Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com gạch chéo emMC Nguyễn Thành hoặc này điều.com hay 9 điều.com để đón nghe các phần tiếp theo